Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1301 1302 Tam đại sát chiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Tại chỗ sư Tranh vừa đứng lói lên huyết quang, rồi xương vụ lẫn điện. Quang quỷ dị màu huyết hồng nhanh chóng bạo nổ ra bốn phía hình thành một đám mây hình cột nấm khổng lồ. Ầm ầm ầm. Liên tiếp những tiếng nổ cực lớn như vạn mã dày xéo qua Đây, dư âm chấn động tới cả ngàn rậm Sau đó cả một vùng không gian Sáng chói ánh huyết hồng yêu phong cuồng bạo quất ra từng đợt sát Mặt, mặt biển liên tiếp bốc lên những cột sóng lớn cao hàng trăm Trượng, thanh thế lớn như vậy Thiên sư thượng nhân cùng như yên tiên tử đăng Giao chiến ở xa không khỏi dừng lại Giói mắt nhìn sang. Lúc này trên mặt sư vương tràn đầy vẻ oán độc. Không ngờ ái tử đã bị. Dồn tới mức phải tự bảo thân thể. Sắc mặt như yên tiên tử tốt hơn nhiều nhưng không nén khỏi vẻ lo lắng. uy lực vụ nổ cực đại như vậy. Cho dù là nàng ở gần đó cũng rơi vào. Nguy hiểm. Vụ nổ mang thanh thế cực kỳ kinh người nhưng chỉ một lát sau thì dần. Tan đi, một thân ảnh hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Lâm tiểu tử. đệ đệ. Thiên sư thượng nhân cùng mộng như yên nghẹn ngào kinh hô. Tại sao Lâm? Hiên có thể bình an. Cho dù bọn họ trong hiểm cảnh đó cũng không tự. Tin có thể an toàn rút lui. Lại nói khi trước Lâm Hiên rơi vào hiểm cảnh, dùng cửu thiên vi bộ đác. Không còn kịp. Nhưng với kinh nghiệm đấu pháp vô cùng phong phú, không chút hoảng. Loạn tâm niệm lói lên hắn đã đem bích diễm kỳ lân giáp mặt vào hộ. Thân, sau đó lại đem kim long giáp thuẫn tế lên. Hai bảo vật hợp lực rốt cuộc cũng ngăn cản được một kích liều chết sư. Tranh, đáng giận. Thiên sư thượng nhân vừa sợ vừa giận, mối thù giết con không đội trời. Trung nhưng lão vẫn chưa thoát khỏi sự truy cản của mộng như yên Chỉ thấy lâm hiên phất tay áo một cái Sương mù dần tản ra rồi trung Tâm vụ nổ khi trước hiện ra một khối yêu đan to cỡ nắm tay có màu lửa Hồng Chân mày hắn nhíu lại Đáy mắt ló lên vẻ vui mừng nhưng còn chưa động Tác thì yêu đan nọ đã biến thành một đạo kinh hồng bay vút về nơi chân Trời Muốn chạy Lâm Hiên nở nụ cười lạnh thấy rất rõ phía trên yêu đan còn có nguyên. Thần hồn phách của sư tranh bám vào. Yêu đan cũng có thể đoạt xá nhưng điều kiện hà khắc hơn nguyên anh. Nhiều. Lâm Hiên sao có thể thả hổ về rừng. Ai dám đoạt nương tử của hắn. Hắn sẽ đem kẻ đó đi trầu hồn luyện phách. Lâm Hiên lại phất tay áo một cái. Một đạo ngũ sắc kiếm khí bay vút ra. Phát sau mà đến trước bụt một tiếng bắn thẳng vào yêu đan. Chỉ thấy mặt ngoài yêu đan lập lòe hồng quang. Rồi một con sư tử nhỏ. Như nắm tay từ bên trong bay ra. Nếu có yêu đan đoạt xá. Chỉ cần bế quan mấy chục năm thì sẽ khôi phục. Thực lực nhưng lúc này sư tranh đâu còn sự lựa chọn. Chỉ thấy nguyên. Thần của hắn lói lên linh quang. Rồi biến mất tại chỗ. Thuấn di. Si. Sắc mặt Lâm Hiên vẫn vô kinh vô hỉ. Tay trái lật một cái, một cây. Trường mâu cổ xưa hiện ra trong tay. Tuy tủ thông đảo thoát trong tay hắn nhưng sư tranh tuyệt không có. Bổn sự nghịch thiên như vậy. Lâm Hiên hít sâu một hơi, đem pháp lực truyền vào rồi đem trường mâu. Chém mạnh xuống, ánh sáng xanh lói lên. Chỉ thấy cách đó hơn trăm trượng sư hồn hiện ra với vẻ kinh hoàng hào quang trên thân nó cũng ảm đạm hơn nhiều lại thấy thân ảnh lâm hiên dần mơ hồ sau một sát na đã xuất hiện cách sư hồn không xa hắn cong ngón giữa búng ra một đạo thanh hà hóa thành một cử thủ màu xanh đem sư hồn bắt lại mau thả ta ra phủ vương sẽ không tha cho ngươi thanh âm sư trịnh hỗn hển truyền ra nhưng Lâm Hiên như không nghe thấy từ trong lòng. Lấy ra một cái hộp ngọc đem đối phương nhét vào. Sau đó dán lên mấy. Tấm phù triện. Lúc này cổ thiên minh Nguyệt Hoàn cũng đã giải quyết. Xong hai tên yêu tộc Lâm Hiên đem nó và Thanh Hỏa kiếm thu về. Sự tình này diễn ra ngay trước mắt thiên sư thượng nhân khiến lão phấn. Nổ vô cùng. Lúc này cặp mắt lão đã chuyển sang màu đỏ như máu, một cỗ. Lệ khí kinh người phóng lên trời. Đáng giận ái tử duy nhất của lão phu mà ngươi cũng dám giam cầm, mau. Đưa hắn sao cho ta, nếu không ta đem ngươi đi trầu hồn luyện thách. Thanh âm cuồng nộ của thiên sư thượng nhân truyền vào tai Thật sao? Đối mặt uy hiếp của lão quái vật lâm hiên vẫn bình tĩnh các hạ chỉ có giỏi khoa ngôn triều hồn luyện phách cái gì không phải là ta đang sống tốt sao còn đám thuộc hạ của ngươi đã đi luôn hồi cả hắc hắc ngươi thiên sư thượng nhân dường như đã bị lâm hiên chọc giận đến động nổ lão giống to một tiếng thiên địa nguyên khí xung quanh nhanh chóng hình thành một quang cầu đường kính chừng mười trượng ầm ầm bắn qua lâm hiên Không hổ là ly hợp kỳ yêu tộc Một kích này khiến lâm hiên. Phải ngưng thần ứng phó. Mộng như yên đương nhiên cũng không nhàn dối. Thấy lão sư đồng thủ. Nàng quát nhẹ một tiếng rồi ngọc thủ phất một cái bích ảnh lạc tuyết. Kiếm lập tức hóa thành một đạo lệ quang lăng lệ chém xuống đầu đối. Phương, còn chưa hết. Chỉ thấy cổ tay ngọc ngà của nàng run lên một chiếc. Vòng ngọc họ đầy hoa văn kỳ lạ tuột xuống bàn tay bảo vật này ba. Trăm năm trước mộng như yên thu được từ một di chỉ của cổ tu sĩ. Có thể lọt vào mắt nàng bảo vật tất có chỗ kỳ diệu. Mộng như yên phất. Tay đánh ra một đạo pháp quyết. Vòng ngọc lói lên linh quang rồi huyễn. Hóa ra con một giã thú. Giã thú này nhìn thì giống lão hổ nhưng uy mãnh hơn nhiều. Giữa chán có. Một chữ vương màu vàng kim hơn nữa lại mọc lên một chiếc sừng màu bạc. Cỡ một tấc, Chỉ nghe thanh âm sơ o e nơ sơ o e tây chuyển ra. Chiếc sừng tỏa ra điện quang. Lập lòe sau đó một tia thiểm điện màu bạc to như cánh tay vạch phá. Trời xanh bắn thẳng vào giữa tâm ngực của thiên sư thượng nhân. Dù là... Yêu tộc hay nhân tộc mà trái tim bị đánh chúng thân thể nhất định là bị phá hủy. Còn cảm thấy chưa đủ, hai tay mộng như yên vốn lượn như hồ điệp xuyên. Hoa liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết. Nhất thời trong phạm vi hơn 10 dặm trên biển, sóng nước trở nên mãnh Liệt dị thường, sau đó từng cột nước vút lên cao lên tạo thành các cây. Băng trụ dài ngắn khác nhau. Số lượng khiến người nhìn mà nghẹn họng. Chân chối. Phải tới chừng hàng trăm vạn cây xếp chi chít tạo thành một tòa băng. Sơn khổng lồ nằm ngang sắc nhọn lởm chởm có màu xanh nước biển rất nhạt. Lại tỏa ra hàn quang lóng lánh mỹ lệ vô cùng. Nguyên lý như băng châm quyết nhưng số lượng phải gấp hàng vạn lần so. Với năm xưa lâm hiên thi triển ra. Đi. Như yên tiên tử chỉ vào cả tòa băng sơn thế núi đổ lập tức bắn tới. Thiên sư thượng nhân lại nói đối mặt với quang cầu do thiên địa nguyên khí ngưng thành vẻ. Mặt lâm hiên ngưng trọng phất tay áo một cái, hàng trăm đạo ngũ sắc. Kiếm khí như cá lội ra nganh phong hóa lớn, hợp thành một đạo ngũ sắc. Kiếm quang khổng lồ nganh đón quang cầu đồng thời thân hình ló lên. Thi triển cổ thiên vi bộ sang một bên. Chỉ thấy kiếm quang chạm cùng quang cầu thì vô thanh vô tức bị thiên. Địa nguyên khí nuốt hết. Sau đó quang cầu lóe sáng một hồi huyễn hóa. Ra một con quái thú cực lớn. Quái thú này có ba cái đầu phát ra lệ khí kinh người phóng thẳng lên. Trời! Hai chân trước vỗ vỗ. Vô số trào quang nhọn hoắt hiện hiện giữa. Không trung khiến lâm hiên biến sắc. Đây là chiêu số gì. Nhưng lúc này không thời gian mà suy tính. Sắc mặt Lâm Hiên ngưng. Trọng vô cùng. Dối tay vỗ tại bên hông lấy ra ma duyên kiếm. Lâm Hiên dối tay cầm tàn kiếm. Sau đó toàn thân phát ra ánh sáng xanh. Như Ngọc Lưu Ly đem pháp lực truyền vào đoạn kiếm. Lập tức vô số phù. Văn cỡ nắm tay hiện ra trong tầm mắt. Lập lòe một hồi sau đó nhập vào. Thân thể Lâm Hiên bàn tay hắn được một tầng ngân quang bao phủ, vô số. Kinh phiến to cỡ đồng tiền xuất hiện trên da Quá trình này nói thì. dài song chỉ trong nháy mắt. Sau đó Lâm Hiên hung hăng vung kiếm chém. Ra, chỉ nghe như có thanh âm dòng ngâm kéo dài truyền vào tay một đạo Ngân sắc kiếm khí chói lòa bốc cao tới hơn trăm trượng như liền trời. Cối đất hung hăng bổ về quái thú kia. Dưới uy năng của thông thiên linh bảo chảo quang không có nửa phần. Hiệu quả bị kiếm khí càn quét không còn, sau đó bản thể quái thú do. Thiên địa nguyên khí tụ thành cũng chung số phận, mặt ngoài kiếm quang. Lập lòe phù văn một hồi rồi đem nó nuốt sạch. Biến nguy thành an, ánh mắt lâm hiên lóe sáng thân hình tan biến tại. Chỗ, lúc này thiên sư thượng nhân đang đối mặt với liên tiếp ba đạo tông Kích quả như yên tiên tử. Đừng xem dáng vẻ nàng thanh lệ tuyệt tục mà. Lầm, khi nàng xuất thủ thì tàn nhẫn đến cực điểm chiêu nào cũng muốn. Dồn đối thủ vào tử địa Sư vương thân là ly hợp yêu tộc đâu phải nặn bằng bùn nhão trên mặt. Lão tràn đầy vẻ dữ tợn cùng hung tính báo phát. Rống, một tiếng rít gào khiến các đám mây trên bầu trời gần đó bị thổi tan. Hai tay của lão hợp lại, đem một bảo vật hình kim luân tế lên. Bên ngoài bánh xe có răng cưa sắc nhọn này còn được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm màu đỏ hồng, xé gió lao tới nghênh đón Bích Ảnh Lạc Tuyết, kiếm Hai kiện bảo vật tranh phong kim luôn tuy rơi vào thế hạ phong nhưng. bích ảnh lạc tuyết kiếm muốn thủ thắng cũng phải mất một thời gian. Thấy vậy đôi mi thanh tú của như yên tiên tử khẽ nhíu. Lúc này thân hình thiên sư thượng nhân quay tiếp một vòng, một hư ảnh. Cực lớn hiện ra sau lưng lão. Đây là một quái vật hình dáng kỳ lạ nửa sư nửa hổ phát ra một cỗ lệ. Khí hung bạo tư ảnh này có điểm giống như pháp thuật để nhị phân hồn của tu sĩ nhân tộc nhưng nhìn kỹ cũng có chỗ đặc biệt. Quái vật há cái mồm rộng phát ra một tia lôi điện màu đen yêu dị vừa vặn ngăn ngân sắc tiềm điện bổ về phía lồng ngực thiên sư thượng nhân sư vương giơ tay nhấc chân đát hóa giải hai đại công kích nhưng ngay sau đó tiếng xé gió sợn người truyền vào trong tay. Hàng trăm vạn tây Băng chủ đã gào thét bắn tới Trong mắt thiên sư thượng nhân co lại Trên mặt không chút sợ hãi mà Trở nên âm trầm Tay trái lão lật một cái Một kiện pháp bảo cổ quái ánh vào mi mắt Không ngờ lại là một tòa tiểu sơn cực nhỏ cỡ bàn tay Thiên sư đem nó ném ra ngoài Sau đó há mồm phun ra một đạo kỳ yêu khí Cực kỳ tinh thuần lên đó Mặt ngoài Tiểu Sơn lưu truyền hồng quang, thể tích đột ngột tăng vọt. Đến không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt đã cao tới trăm trượng, Thanh âm len ganh rào rào như mưa truyền vào trong tay, hàng trăm vạn. Cây băng trụ bắn tới nhưng Tiểu Sơn thật sự quá lớn đã đem chúng cản. Lại sạch một cây cũng không lọt. Vẻ mặt mộng như yên khó coi vô cùng, Lão Sư Vương thực lực thật mạnh. Có điều lúc này Lâm Hiên cầm tay thông thiên linh bảo, đã ra nhập vây. Công, một kiếm chém ra kiếm khí thế như thiên ngoại phi hồng, nơi nào. Nó đi qua mặt biển đều bị chẻ ra làm đôi, chỉ thấy xương vụ hơi nước. Đầy trời, cảnh vật thoáng cách trở nên mờ ảo mông lung. Thiên sư thượng nhân hít vào một hơi. uy lực của nhất kiếm này rõ ràng. Vượt quá xa khi ở ngũ sắc linh sơn Khá khen cho tên tiểu tử rào hoạt Giữ lực để mê hoạt lão Thân hình Thiên sư vừa chuyển một lần nữa núp sau ngọn sơn giả cực lớn đó Oành Một tiếng nổ thật lớn truyền vang cả không gian dường như dung truyền thiên sư thượng nhân chừng mắt Chỉ thấy đá vụn bay rào rào Quang hoa ngân sắc lói lên Sơn giả cực lớn mà trăm vạn băng chỗ không. Thể làm dung chuyển không ngờ đã bị chẻ thành hai nửa. khóe mắt thiên sư thượng nhân co rút lại. Nhưng cũng may là kiếm khí. Như thiên ngoại phi hồng kia cũng đã tán loạn hết. Lâm hiên hít vào một hơi vẻ mặt vẫn tỉnh táo. Lần nữa đem pháp lực. Toàn thân truyền xuống đoạn kiếm trong tay. Lúc này đây hắn đình dốc. Toàn lực. Tốt chiến tốt thắng, lấy thế như lôi đình xét giật diệt sát. Lão sư vương này. Tiếng thanh minh truyền vào tai trên thân ma duyên kiếm lại lập lòe. Vô số phù văn. Lâm Hiên cảm giác pháp lực đã hao đi hơn phân nửa nhưng lại lấy làm. Mừng, tay phải giơ lên cao, một lần nữa hướng về đối phương bổ ra một kiếm bục. Lần này lại không có ngân sắc kiếm khí mà là vô sắc ngân sắc hỏa diễm. Từ trên thân kiếm cuồn cuộn tuôn ra sau đó tụ lại ở giữa một quái vật. Toàn thân màu bạc hiện ra trong tầm mắt. Hình thù quái vật cực kỳ cổ quái. Mặt người thân hổ trên miệng có hai. Cái nanh lộ ra ngoài. Xuân kỳ. Với tâm cơ của Lâm Hiên mà cũng sợ tới mức thiếu chút nữa đem ma duyên. Kiếm ném xuống. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra đây chỉ là hung linh do. Pháp lực thông qua thông thiên linh bảo huyến hóa ra mà thôi. Đột nhiên xuân ghi giống to một tiếng hóa thành một đạo kinh hồng cuồng Bảo lao sang địch nhân. Biến cố dự dị khiến lâm hiên kinh ngạc nhưng rất nhanh lật tay một. Cái trên lòng bàn tay đã xuất hiện một đoàn hỏa diễm xanh biếc quỷ Dị đi. Lâm Hiên giơ tay điểm về phía trước, bích huyễn ủ hỏa bùng lên, huyễn hóa ra một con tiểu điểu cỡ hơn một tấc mỏ nhọn móng sắc, phát ra một cỗ khí thế đáng sợ. Tiểu điểu dương cánh lượn một vòng rồi bay vào sang Thiên sư Thượng Nhân liên tiếp suất hai sát chiêu pháp lực tiêu hao không nhỏ khiến sắc mặt Lâm Hiên đã chuyển sang màu trắng. Nhưng đối phương là ly hợp yêu, Tục chiêu số như vậy còn chưa đủ để diệt sát lão. Lâm Hiên một lần nữa giơ tay vỗ tại bên hông trước ngực hiện ra đôi. Ngân hoàn tỏa linh quang sáng chói, hai tay hắn nắm chặt, hít một hơi thật sâu, pháp lực như nước vỡ đê. Truyền vào song hoàn. Một cơn lục xoáy khổng lồ mờ ảo hiện ra trong tầm mắt Lúc này thiên sư thượng nhân mặt trắng như tờ giấy Là ly hợp kỳ lão quái vật Lão sao không nhìn ra chỗ huyền diệu của ba Đạo công kích này Ngạnh kháng thì thật là ngu xuẩn Nhưng nếu tránh đi Thì lại có mộng như yên chờ sẵn ở bên cạnh Cao thủ so chiêu chỉ hơn nhau nửa thức Nếu lão gắng phải trốn tránh Nhất định sẽ lộ ra sơ hở rất lớn Đáng giận Không ngờ lại bị dồn đến mức này. Trong lòng sư vương tràn. Đầy oán độc kiêu ngạo cùng tàn nhẫn cũng bị kích phát ra. Trên mặt lói vẻ lên hung lệ thiên sư thượng nhân gầm lên toàn thân. Phát ra một tầng yêu khí nồng nặc cao tới hơn 10 trượng. Sau đó một con sư tử to lớn tới 7-8 trượng hiện ra trong tầm mắt. Lão quái vật này đã nguyên hình. Rống. Đối mặt công kích đáng sợ, sư tử vương há cái mồm to như chậu máu, phun ra một viên châu lớn hơn nắm tay một chút phát ra hồng quang lập lòe, không cần phải nói đây là yêu đan của lão gia hỏa này. Đối với yêu tộc đây là vật tối trọng yếu như nguyên anh của tu sĩ nhân. Tộc, lúc này phun ra chính là lão muốn liều mạng